chương 305 Đàng muốn gõ cửa lại thấy cửa đang hé, bên trong còn có người đang nói chuyện. Ai đang nói chuyện với Tiêu Lạc sao? Y, y tò mò áp sát vào cánh cửa, ghé vào bên cạnh khe cửa nghe. Là bà bà nói chuyện với Tiêu Lạc. "Tiêu Lạc à, tôi rất yên tâm về cậu, sự sống của công ty tôi cũng chuẩn bị giao cho cậu. Về chuyện đính hôn của cậu với nhân ái, cũng là sao chị cậu nói?" Tôi cũng hiểu được Càng thân thì càng tốt Sau khi cậu và nhân ái ở cùng một chỗ Công ty đều nằm trong tay người nhà của chúng ta Cái này rất yên tâm rồi Nhân ái sẽ hợp ý của cậu Nó phụng trộm nó với tôi Nó rất thích cậu Tôi muốn biết Ý cậu thế nào Ý y nghe đến đó hô hấp ngày càng nhẹ Cô căng thẳng đến hai lòng bàn tay Đều chảy mồ hôi lạnh Tiêu lạc Đừng đồng ý với ba ba Chẳng chờ một lát Lại nghe tiêu lạc thở dài <cười> Em nghe theo ý của anh Sể và chị Đối với nhân ái Em sẽ cố gắng quan tâm cô ấy Anh Sể yên tâm Vậy là tốt rồi Nghe cậu nhận lời Tôi yên tâm rồi Ý y mở to ai mắt Cả người đứng chôn chân ở đó Tiêu lạc nói gì Hắn đồng ý Hắn cứ đồng ý chuyện đính hôn cùng với ngũ nhân ái Ý y hốt hoảng trở lại phòng Cả người đều mất đi huyết sắc Nằm dài trên sàn nhà thờ sóc Ánh mắt cô nhìn thẳng lên trầm nhà trong đầu Vẫn tua đi tua lại giọng nói của Tiêu Lạc Em nghe theo ý của anh xể và chị Đối với nhân ái Em sẽ cố gắng quan tâm cô ấy Tiêu Lạc Tại sao anh lại đồng ý chuyện đính hôn này Không phải anh đã nói anh thích em sao Sự yêu thích của anh Không thể vượt qua lần trải nghiệm này sao Thật là buồn cười Thật là buồn cười chết mất Cốc cốc Có người gõ cửa Y, -y vẫn nằm trên sàn nhà Hai mắt mở to Không nói một tiếng nào y, y Có ở bên trong không Bên ngoài chuyển đến giọng nói của tiêu lạc Y, -y nhắm mắt lại Xà vừa câm điếp Cửa từ từ mở ra Tiêu lạc đi vào Mượn ánh trăng Nhìn thấy Y, -y đang nằm trên sàn nhà Hắn hoảng sợ Ai xa y, y Sao em lại nằm trên sàn nhà Trời thật lạnh Rất dễ bị cảm Màu đứng lên đứng ngốc Tiêu lạc nhanh chóng đi qua Nâng ngũ y dậy Đưa y y ngủ lên ghế Tiêu lạc nhìn mặt ngũ y, y Cô không lướt mắt nhìn hắn một cái Tất cả nhìn vào một chỗ Làm sao vậy y y Sao em lại không nói lời nào Có phải đã gặp chuyện gì không vui rồi không Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em." Tiêu Lạc có thói quen vuốt mái tóc Nguy Yi, vì cô không hoang ngất tại gia. "Yi Yi?" Tiêu Lạc ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Yi quay đầu Tiêu Lạc, sắc mặt lạnh lùng, lại giọng nói. "Cảm ơn anh, sau này không cần anh giúp đỡ tôi, mời anh đi ra ngoài." "Yi em làm sao vậy? Anh làm sai cái gì sao?" "Ngài không hiểu lời tôi nói sao?" Tôi anh đi ra ngoài Ra ngoài Y, -y đột nhiên nổi cáu Trừng to hai mắt Chỉ vào cửa phòng Tiêu lạc nín thở Im lặng nhìn ngũ Y Y thở dài Chờ tâm tình em tốt một chút Chúng ta sẽ bàn lại Y Y cao sọc nói Không nói chuyện Giữa chúng ta không có gì để nói nhàm chán Tiêu lạc ra đến cửa Xoay người lại nhìn ngũ Y, -y Thấy cô mở to hai mắt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 Đã gặp chuyện gì không vui rồi không? Nó cho anh biết, anh sẽ giúp em. Tiêu lạc có thói quen vút mái tóc ngũ y y, cô hung hoang ngắt tay ra. Y y! Tiêu lạc ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Y y quay đầu nhìn tiêu lạc, Sắc mặt lạnh lùng, lại giọng nói. Cảm ơn anh, Sau này không cần anh giúp đỡ tôi, Mời anh đi ra ngoài. Y y! Em làm sao vậy? Anh làm sai cái gì sao?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 Thấy cô mở to hai mắt Trường 306 Đợi cho tiêu lạc đóng cửa lại Y y nằm dài trên giường Khóc sống lên Cô tình tưởng tiêu lạc như vậy Có nghĩ rằng Hắn sẽ đem lại cho cô ấm áp như một người mẹ Có thể đáng thân mật Nhưng không ngờ Hắn lại lừa gạt cô Vừa bán rẻ sự quan tâm Vừa đồng ý đính hôn với ngũ đại con nhóc kia Tiêu lạc Suốt cuộc anh là người như thế nào Y y Mày đừng khóc, mày muốn quên sẽ quên được Mày muốn quên tất cả sự ấm áp tiêu lạc này Quên tất cả những lời ngon tiếng ngọt đã nói với mày Cần gì cho mày lớn lên Ý y trốn trong tràn khóc thật lâu Buổi tối, Hoác Phi Đạt đi sự tiệc diệu Hắn uống hơi nhiều cố Tại Duyên vẫn uống cùng hắn Vẫn lại nhảy Lão Đại à, Lão Đại Hôm nay anh vị con nhóc kia Xích chút nữa đã đánh gãy bộ xương của tôi Lại còn nói tôi với anh không công bằng Chẳng lẽ Anh không công bằng sao Cô ấy ép buộc tôi làm ông giả lọng khọng Anh vẫn tiếp tục nhìn Cô ấy vừa nói khát nước Anh nhanh chóng đi lấy nước cho cô ấy Tôi và anh là bạn bè nhiều năm như vậy Cũng không bằng một con nhóc Vừa mới làm bạn được vài ngày kia Hoa Phi Đạt để ly rượu xuống Trên ngũ quan thanh nhã Hơi đỏ bừng Ánh mắt càng đẹp Thì càng đưa tình Còn mấy cô gái từ xa nhìn đến Đều bị hoác vi đạt ngờ mặt lên Làm cho các cô ấy muốn phun máu mũi Đột nhiên tôi cảm thấy Đối xử thật thất bại Hắn nói sâu xa So so tâm mì Suy nghĩ đến trong lòng nha đầu kia Chỉ có tiêu lạc Hắn cảm thấy mình như anh hùng Không có đất dụng võ Cố tại viến nghe sang cửa xấu xa Cái này gọi là Chu ru đánh hoảng cái Một người đồng ý đánh Một người đồng ý chịu đựng Đừng trách tôi nói lời thật Anh đây là tự anh hạ mình Còn nhóc kìa có chỗ nào tốt hả Giáng người không tệ Làm da rất trắng Nhưng mà tính tình lại rất kém Một chút ôn nhu cũng không có Ẩm nghĩ cứ như một đứa trẻ Đâu có điểm nào của một người phụ nữ đâu Làm bạn với những người này Không nói lớn lên sẽ như thế nào Ít nhất phải làm nũng Phải ôn nhu biết làm cho đàn ông vui vẻ. Này vừa khéo, dựa vào, dũng cảm hơn tôi. Thôi lão đại, anh cũng đừng thức người như thế. Người cá biệt như vậy, đã sớm làm hứa rồi. Hoa Phi Đạt cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói. Nếu tôi có thể làm chủ được chuyện này, thì tốt quá rồi. Không phải chứ lão đại. Cố tại viễn mở to hai mắt, Nếp mùa ngụm nước bọt Hoàng sợ rung rảy nói Lão đại Chẳng lẽ Anh đã rung sâu vào rồi sao Hoa Phi Đạt cố liếc tại viễn một cái Không trả lời Đồng nghĩa với việc thừa nhận rồi Má ơi Thật đáng sợ Lão đại Anh là người giàu nhất châu Á Anh là một nhân vật phong thái Long tường Không phải là đại ca nhà hàng xóm Về mặt tình cảm Anh không thể chấn tình được Đây là điều tối kỵ nhất của người đứng đầu hắc đảo. Có cần tôi chỉ dạy anh cách tẩy não một chút không? Trong hác đảo, mặc kệ có bao nhiêu nhàn dối, cũng không thể nhiệt tình với phụ nữ như vậy. Đồng nghĩa với việc thêm một người uy hiếp anh, sẽ thành cái gông sườn xích đối với anh. Không thể tìm phụ nữ ba chân. Trên thế giới này, có rất nhiều phụ nữ hai chân. Nếu anh một loại nào, tôi sẽ tìm về cho anh. Xiềm rúa lẻ lẹt, Cổ giã, ôn nhu, nũng nịu Thanh thuần Anh nói đi Anh muốn lại phụ nữ nào Tôi có thể dựa theo yêu cầu của anh Mà tìm về cho anh một người Quanh năm suốt tháng Anh không chạm một người phụ nữ Đây đều là một bữa sáng chương 307 Thật đáng sợ Anh đường đường là chiến thần thất bại Vậy mà lại yêu một người phụ nữ Má ơi Đây thật làm cho người ta không thể chịu nổi mà Anh là một người đàn ông Chẳng lẽ cả đời này Chỉ yêu một người phụ nữ mà thôi Hoác Phi Đạt phiền não Đẩy cố tại viễn đang lài nhai ở trước mặt Cậu không hiểu Cậu tránh ra Cố tải viễn trừng to mắt Xa sức thở phì phò Tức giận đứng một bên chống nạy bất đắc sĩ Lúc này Có một cô gái ngoại quốc đi tới Quyến sũ cười Đi đến bên cạnh Hoác Phi Đạt Ôm lấy cánh tay của hắn Nũng Niệu nói Em là Ruth Là con gái của Tổng thống Pháp Hoặc Tổng Cô ta còn chưa nói xong Hoặc Phi Đạt đã động cánh tay Hắt cô gái yếu điệu này xa xa hai thước Đặt mông ngồi trên mặt đất Vái bị tóc lên Anh làm gì vậy Cô ta xấu hổ kêu lên hoa Phi Đạt dùng tay phùi phùi quần áo lạnh lùng nói Nói chuyện thì nói Không nên động tay động chắn, thực bắn. Cô à thiếu chút nữa ngất đi vì tức sận. Không đợi cô ta nổi báo, hoác phi đạt cua cua ngón tay. À chúng đã hiểu, phải mấy tên đàn em đi qua, xách cô ta lên kéo ra ngoài. Lão đại của chúng tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô tự mình đến đi. Cô tải viến đến một bên nhìn, tức đến nghiến sắc nghiến lợi. Lão đại à, đối với phụ nữ xinh đẹp, Không cần thiết phải ống mát như vậy. Người ta chẳng qua là nhẹ chạm vào cánh tay của anh thôi. Anh phải làm vậy sao? Nếu anh không cần, dù sao cũng giới thiệu cho tôi. Hoặc phi đạt kinh thường, đưa mắt nhìn cú tải viễn kết luận. Không có tiền đồ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Y Y đã đi xuống lầu. Nhân lệ vừa mới rời sường, nhìn thấy ngũ Y đi xuống lầu, nhìn không được giật mình hỏi. Tại sao mắt của cô lại xứng như vậy? Không cần cô quan tâm. Cô quan tâm tốt chính bản thân mình là được rồi. Trong lòng y y đang không được tốt, hùng dữ gảo lên, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng xa cửa. Ngũ nhằn lệ háo hốc miệng, vừa chải đầu vừa nói. Thật hung dữ quá. Y y đạp xe tới cổng trường, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu ở đó, nhìn vô cùng quen mắt. Cửa sách mở ra, hoa phì đạt bước xuống, đeo chiếc kinh son thật to, che đi hơn nửa khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tại sao anh lại tới trường học của tôi? Bây giờ mới có bảy rưỡi mà. Hoác lão đại đúng là thức dậy sớm. Hơn nữa, hắn có thể nhàn nhã như vậy, đã dậy sớm hai ngày liên tục rồi. Chẳng lẽ hắn không vội sao? Ừ, tiện đường nên tới đây nhìn em một chút. Sọc nói của Hoác Phi Đạt vẫn thản nhiên y, y gật đầu Trong lòng vẫn không vui được Thuận miệng hỏi Anh ăn sáng chưa Hoác Phi Đạt nhú mày Còn chưa kịp ăn Vừa vặn tôi cũng chưa ăn Tôi mời anh ăn Hoác Phi Đạt cười nhẹ Được thôi Đây là chính như em nói Em mời khách Y, -y vừa nói xong từ hối hận phòng khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn bã nói: Anh thật là, anh có nhiều tiền như vậy lại còn bắt người nghèo như tôi phải chít máu. Hừ, tôi nói anh biết, đi ăn cơm với tôi cũng đừng mong được ăn ngon cái gì. Một đĩa bánh bao, một phần sữa đậu nành, chỉ có vậy. Hoặc phỉ đạt gật gật đầu. Được, tôi không kém lắm. A trùng âm thầm bĩu môi. Lão đại lại còn không kén ăn. Là không cần ăn, ở trước mặt ngũ y y thôi. À Trung, cậu đến giữ xe đạp cho y y. Tôi lái xe đưa của ấy đi ăn cơm. Dạ, lão đại. a trùng đáp lời, nhận lấy xe đạp của ngũ y y. Trường 308 Y y nhíu mày. Ăn sáng thôi mà còn cần lái xe đi. Gần đây thì tốt rồi. Không phải ở kia sao, đối diện trường học có cửa hàng ăn sáng. À trùng cả kinh xa sức ho khan Cái cửa hàng ăn sáng đơn sơ sách nát Đối diện trường học kia sao? Là nơi lão đại Của công ty đế có thể đến sao? Cái nhà đầu chết tiệt kia Tôi đưa em đến một nơi yên tĩnh Đảm bảo cũng cho em ăn bánh bao Uống sữa đậu nành Được không? Y y biểu môi oán hạt nói Vừa nói tôi mời khách Xem anh vui chưa kìa Anh là vội vàng sợ tôi keo kiệt Rút lại lời hứa chứ gì Hoặc phi đạt ấn chắc mũi của y y Lại để cho em nhìn sát rồi Đi thôi hoa phi đạt tự mình lái xe Còn lại có mấy chiếc xe Đang ẩn núp đi theo phía sau bảo vệ Hắn vừa lái xe Vừa lướt mắt nhìn ngũ y, y vài lần Mắt của cô bé kia sưng tấy Xem ra tối hôm qua đã khóc rồi hoa phi đạt lái xe Đến một nơi gần biển Nhưng lại là ở một nhà hàng Bên trong có rất ít người. Hoác Đạt cũng không sai người đi dọn chỗ. Cứ như vậy, kéo ngũ y, y tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Gọi hai vị bánh bao hấp, gọi thêm sữa đậu nành, lại còn gọi vài món ăn, cùng một ít điểm tâm nhỏ. Y Y cao mài chừng mắt nhìn Hoác ở trước mặt nói. Kém cỏi vừa tới người ta mời, chị ăn sáng thôi cũng không biết xấu hổ mà gọi thêm nhiều món ăn, còn dám gọi cả điểm tâm. Tôi mới phát hiện ra Anh là lão đại dưới hắc đảo Sao lại kéo kiệt như vậy chứ? Hoa Phi Đạt lơ đánh Trong lòng vui vẻ cười Phải không? Tôi đối xử với em thế nào Em cảm nhận được sao? Thật tốt Nói một câu hài nghĩa Khiến cho Y Y sửng sốt Nếm thử mũi vị bánh bao nơi này xem thế nào? Hoa Phi Đạt đưa cho ngũ Y, y một cái bánh bao Cùng là bánh bao Còn có thể có nhiều mùi vị hay sao? Ý Ý lầm bầm, cắn một miếng bánh bao, lập tức liền ngẩn ngơ kêu lên. Wow, ăn thật ngon, đây là làm từ thịt gì vậy? Chẳng lẽ là thịt người sao? Ăn ngon. Vừa vui vẻ, Ý Ý đã bị rời đi sự chú ý, thả sức ăn uống. Đợi đến lúc ăn được gần no, Ý Ý nhìn trái phải xung quanh một chút, mới phát hiện, vốn là nhà hàng không có nhiều người, Giờ chỉ còn lại hai người bọn họ Bên ngoài Được ngăn cách bởi một lớp cửa sổ thủy tinh Chính là biển rộng Nhìn biển rộng mênh mông vô bờ Nhìn những đám mây trên trời Y y có thật nhiều cảm xúc Bản thân là con người So sánh với thiên nhiên rộng lớn Thật nhỏ bé biết bao Hoác nhìn đồng hồ Đã đến thời gian hắn phải đi học Hắn vốn nghĩ Chỉ gặp cô bé này ở cổng Sau đó thì đi làm Nhưng mà Vừa thấy tâm tình của cô không được tốt, hắn lại dừng chân lại. Xảy ra chuyện gì không vui sao? Mặt sưng lên như quả đào rồi. Hafidat đưa một ly hồng trà cho Ngúy Y, y nhàn nhạt, nhạt hỏi. "Hả? Anh cũng nhìn thấy sao?" Y, y buồn bã che lại đôi mắt. "Lúc sáng tôi đã dùng đá chườm qua, tại sao lại vẫn sưng như vậy? Vì sao tôi sẽ không tin tưởng mấy cái phương pháp làm đẹp dân gian kia nữa." Đều là lừa đảo Tôi nghĩ Em cực kỳ giống đàn ông Không thể tưởng tượng được Em cũng có một mặt yếu đuối giống như cô gái nhỏ vậy Cũng biết khóc thầm đó Y Y trưởng mắt nhìn Hoa Phi Đạt Tôi đâu có giống đàn ông chứ Tôi vô cùng nữ tính Lại nói ở trong mắt của anh Tôi cái gì cũng không phải Lại còn có thể lẫn lộn luôn giới tính của người ta sao Nếu anh là tôi Các phải chuyện của tôi Anh cũng sẽ khóc Chương 309 Tôi sẽ không Biết sợ có khóc Cũng không thay đổi được gì Thì lãng phí tinh lực như vậy làm gì Anh không hiểu đâu Đó là chưa tới lúc Anh dùng tình cảm chân thành của mình Nếu anh thật lòng thích người nào đó Đột nhiên người kia lại không thích anh Anh cũng sẽ khổ sở giống như tôi vậy Ý y bất chi bất xác Đã đem chuyện phiền lòng nói cho Hoác Phi Đạt Cũng không lo hắn sẽ nhả bán cô không lo bị án xem thường. Nói cho hắn nghe lời trong lòng, tâm tình lập tức vô cùng cải mái. Giống như nói xa rồi, chẳng khác nào đem trói buộc trên lưng mình chuyển qua cho hắn. Lột bột, lòng của Hoác Phi Đạt mạnh mẽ dừng lại. Cô nói cái gì? Thật lòng thích. Chẳng lẽ cô nói là tiêu lạc, cô thật lòng thích tiêu lạc. Tay của Hoác Phi Đạt hơi run lên. Yi mở miệng nói, "Anh cũng biết tiêu lạc chứ?" Hoắc Phi đạt chặt môi mỏng, yên lặng gật đầu. "Hắn đã ở với tôi, hắn thích tôi, hắn sẽ chờ tôi lớn lên, muốn ở cùng một chỗ với tôi." Tôi tin lời hắn nói, hơn nữa, trong cái gia đình lạnh lẽo kia, chỉ có có thể cho tôi một chút ấm áp của gia đình. Có đôi khi, tôi cũng bị mê hoặc, coi hắn giống như mẹ Mà dựa dẫm vào hắn Tôi cũng biết là tôi không yêu hắn Nhưng mà tôi thực sự Muốn xem hắn như người sẽ ở cùng với tôi cả đời Giống như tôi luôn có mẹ ở bên cạnh Được bác bọc trong ấm áp Cứ ấm áp như vậy cả đời Y, -y nói xong Khuôn mặt toán tú của Hoác Vi Đạt Càng ngày càng xanh trắng Nghe chính người con gái mình thích nói chuyện Cô thích người đàn ông khác như thế nào Chính là một loại hành hạ nực cười làm sao Nhưng mà ngày hôm qua Tôi đột nhiên biết được tin Hắn lại đính hôn cùng với con nhóc ngũ đại kia rồi Cảm xúc của ngũ y trở nên kích động Lúc đầu tôi cũng hỏi hắn rõ ràng Có phải đã đính hôn cùng con nhóc kia không Lúc ấy hắn cương quyết phủ định Đúng là không thể tưởng tượng được Tối hôm qua hắn lại chính miệng nói đồng ý chuyện này Y y thở dài Nhìn ra biệt sọc ngoài cửa sổ Thương tâm nói Tôi tưởng mình đã tìm được một xa đình ấm áp. Kết quả... Chút ấm áp này cũng rời xa. Tôi lại vẫn cô đập một mình. Hoa Phi Đạt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngũ Y Y muốn nói với cô. Không việc gì, em còn có tôi. Nhưng mà... Lúc này là cô đang thương tâm. Nói ra như vậy, không khỏi có phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Y Y mơ màng nhìn về phía Hoa Phi Đạt. Hắn mở miệng. Nếu ván đã đóng thuyền rồi, tôi khuyên em hãy tự học cách lãng quên. Đàn ông tốt trên đời không phải chỉ có một mình tiêu lạc, em còn có thể có rất nhiều lựa chọn. Y Y thương cảm gật đầu. Tình yêu của tôi chỉ vừa mới nảy mầm, cũng không có chính thức bắt đầu, cũng sẽ không có nở hoa. Cứ như vậy là nó chết non sao, thật đáng ghét. Hoa Phi Đạt cách ở mắt, nghiêm túc nói. Có phải đã nói rõ Tiêu lạc kia Cũng không phải thật sự thích hợp với em Mà phần ấm áp thật sự thuộc về em Đang chờ ở nơi khác Ví dụ như tôi Vẫn luôn ở nơi này quan tâm em Vẫn luôn chờ em Y Y nhíu mày cười khổ nói Chỉ mong vậy Tôi cũng không thể chỉ vì một người đàn ông không cần tôi Tôi đã không sống được Tôi muốn tìm một người đàn ông So với tiêu lạc Tốt hơn gấp bội phần đem hắn hạ thấp xuống để cho hắn phải hối hận. Hoa Phi Đạt thở dài trong lòng. Xem ra, nha đầu kia đối với Tiêu Lạc là có một chút cảm tình. Cái nhận thức này thực sự khiến trong lòng hắn không thoải mái, vô cùng khó chịu. Khen tị, lo lắng, lại còn bất đặc sĩ. Hoa Phi Đạt đưa ngũ y y trở lại trường học. Y y đột nhiên nhớ ra. Thời gian qua thực sự thoải mái, lại đã đến thứ sáu rồi. Tôi cũng nên đến chỗ của anh làm việc thôi Chương 310 Đương nhiên Làm việc không tốt Chính là muốn cắt tiền lương Y Y thở dài Đêm nay tôi sẽ qua đó đi Hả? Không phải là em không muốn Vị bóc lột sức lao động sao? Y Y cọ giày Tôi không muốn trở về cái nhà kia Lại càng không muốn nhìn thấy ai người bọn họ Ở trong một chỗ Tôi sẽ phải chịu kích thích Mấy chữ cuối cùng Làm cho trái tim của Hoa Phi Đạt Đột nhiên tê sần Được Vậy thì đi qua Nếu buổi chiều tôi có chuyện Không thể đi qua đón em Tôi sẽ khỏi A Trung để đón em Y Y gật gật đầu Hoa Phi Đạt nhìn bóng sáng mũi y, y đi vào bên trong Yên lặng như thế Cô đơn như thế Hắn lại không nhịn được chu sót Tiểu lạc Tới cùng cậu muốn làm cái gì Tại sao cậu lại muốn cho Y Y đau khổ như vậy Học Phi Đạt lên xe Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bước người Đi tìm Tiêu Lạc Dạ Hả Đi tới chỗ nào vậy lão đại A Trung còn tưởng hắn nghe lầm rồi Đi tìm Tiêu Lạc Dạ A Trung nhìn sắc mặt của Học Phi Đạt Từ kính chiếu hậu Âm thầm lẻ lưỡi Lão đại tức sợ rồi Tiêu Lạc đang mật rộn xử lý Một đống tài liệu Hoác Phi Đạt cứ như vậy đẩy cửa mà vào Một nam nhân viên đuổi theo phía sau Khó xử nói Thực xin lỗi Ngài không thể đi vào Tiêu lạc nhìn Hoác Phi Đạt ngọc thụ lâm phòng Qua tay với tên thư ký Cậu đi ra ngoài đi hoa Phi Đạt vẫy tay một cái Một đám bảo vệ đi theo ai chung vào Tất cả đều đi ra ngoài Phi Đạt Sao cậu lại rảnh rỗi mà đến chỗ tôi vậy Tiêu lạc có vẻ có một chút mệt mỏi Hoa Phi Đạt không mời mà tự ngồi xuống Các chân lên bắt chéo Động tác này của hắn Lại mang sáng vẻ tào nhã lười biếng Hoa Phi Đạt lạnh lùng cười Tiêu lạc Cậu rất có bản lĩnh Có thể cướp đi trái tim nhỏ của ngũ y Cậu là muốn khiêu chiến với tôi sao Cậu đã hứa hẹn tình cảm với cô ấy Vậy tại sao còn muốn nuốt lời Tại sao lại muốn đính hôn Với đại tiểu thức của ngũ xa Diêu Lạc nghiêm mặt lại, cũng không khách khí, thân thể dựa vào ghế giám đốc nói: "Hoắc tổng, anh mới còn là bạn bè sao? Còn người của Hoắc Phi đã tiếp lại. Từ lúc cậu chuẩn bị cướp đi người phụ nữ của tôi, cậu nên biết sẽ chúng ta chỉ còn quan hệ đối địch. "Tốt lắm, anh với tôi đã là quan hệ đối địch, tôi từ bỏ mối y. Anh không phải nên cảm ơn tôi sao? Anh lấy tư cách sĩ Chạy đến nơi này của tôi chất vấn tôi Hoác Phi Đạt nhìn về phía tiêu lạc Cậu không nên lại chọc đến cô bé kia nữa Rồi lại phút bảo cô ấy Vậy ý của ác tổng chính là Tôi nên ở cùng một chỗ với Y Y Đến ngôn rồi kết hôn Như vậy anh sẽ vui vẻ hả Hoác Phi Đạt đầu nền đứng lên Lại lùm nói Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu Về sau Không thể lại chiếu chọc cô ấy Cậu đã mất quyền cạnh tranh với tôi rồi Nói xong, Hoác Phi Đạt đi ra ngoài cửa. Nói xong, Hoác Phi Đạt đi ra ngoài cửa. Tiêu Lạc cười gần, sâu xa nói với bóng sáng của Hoác Phi Đạt. Mặc dù tôi lại xuồng bỏ cô ấy, cô ấy vẫn chỉ thích một mình tôi. Vậy không phải anh vô cùng đáng thương sao? Bước chân của Hoác Phi Đạt ngừng lại một chút, không có xoay người lại. Dừng lại hai giây, sau đó kiên nghị rời đi. Cửa văn phòng đóng lại thật mạnh. Tiêu lạc ngẩn người Sau đó phiền não đứng lên Đi về phía cửa sổ Ra sức vò dối tóc Tại sao lại phiền như vậy Phiền muốn chết Một tay hán nệ thật mạnh trên cửa thủy tinh Y mơ mơ mảng mảng học xong một tiết học Cũng không có nghe được cái gì Trong lúc đó Tiêu lạc gửi tới một tin nhắn Y Có sẵn Chúng ta hãy nói chuyện một chút Sẽ chúng ta có hiểu lầm Chương 311 Y Y nhìn điện thoại di độc lầm bầm Còn hiểu lầm cái gì Có gì mà nói chuyện Tề lừa đảo Mơ tưởng mới hoặc được tôi à Cũ xòa ra một chút Trực tiếp xóa bỏ tin nhắn Y Y đi tàn bộ ngoài hành lang Tiếp sau có bài giảng Cô chẳng muốn nghe chút nào Ngũ Y Y Cô là ngũ Y, -y sao Đột nhiên phía trước Chuyển đến một giọng nói ngọt ngào Hả Ý y ngằng đầu lên Nhìn thấy cô gái ở phía trước xinh đẹp động lòng người Làm cô ngây ngần cả người Trời ạ Đây là cô gái lần trước mình gặp mặt Không phải là vị hôn thê của Hoác Phi Đạt sao Là cô gái có phong cách ăn mặc như công chúa Ngày đó lúc gặp ở trên đường Lần trước Cô ta còn nói lời thể sáng sắc Nhất định phải gả cho Hoác Phi Đạt Là cô ta Cô... Tôi là Âu Dương Phúc Nhi Chúng ta đã gặp mặt ở trên đường Cô còn nhớ rõ không? Ý y gật đầu Vẫn còn mờ mịt Nhớ rõ Xin chào Hai người nắm tay Hai tay Âu Dương Phúc Nhi thật mềm mại Vừa nhìn đã biết là người được chăm sóc từ nhỏ Làm sao cô đến trường học của tôi? Ý y nhìn sau lưng Âu Dương Phúc Nhi Không nhìn thấy người nào khác À... Tôi sảnh sữa không có việc gì làm, liền đi xạo đến đây, kết quả là gặp cô. Lập tức nhận ra cô, tôi nghe anh Phi Đạt đã nhắc đến cô rồi. À, phải không? Hoặc lão đại còn nói với cô về tôi à? Phúc Nhi cười khoa trương. Thật nhiên rồi, cái gì anh Phi Đạt cũng nói với tôi. Tôi đã nói rồi, tương lai tôi sẽ gả cho anh Phi Đạt mà. À, hiểu rồi. Y Y cười gượng. Nhưng mà sao Âu Dương Phúc Nhi này nói chuyện lại có cảm giác cô ta không được tự nhiên? Có phải là vì người ta học ở nước ngoài cho nên không hiểu nhau? Âu Dương Phúc Nhi sẽ thân thiết nắm tay ngũ y Hôm nay cô có bận được gì không? Đi dạo phố với tôi đi. y ý, ý nhíu mày. Tôi còn phải đi học. Hôm qua đã nghỉ một buổi rồi. Cô không phải là nữ giúp việc của anh Phi Đạt sao? y ý, ý ngạc nhiên gật đầu. Đúng vậy là nữ giúp việc, chỉ có chủ nhật mới làm nữ giúp việc thôi." "Vậy, nếu cô là nữ giúp việc của anh Phi Đạt, cũng đồng nghĩa là nữ giúp việc của tôi rồi." "Tôi muốn người nữ giúp việc đi dạo phố với mình, có gì mà không thể chứ?" Y y nhíu mày. Cô không thích nghe loại người tự mình cho là đúng. Y y nghiêm mặt, không hờn không giận nói, "Nữ giúp việc chỉ là phụ trách dọn dẹp vệ sinh cho Hoắc lão đại, không phụ trách làm chuyện khác." Hướng chi, chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật Tôi mới đúng là thân phận nữ giúp việc Bình thường thì không phải Vừa rồi cô yêu cầu Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng Cô đi tìm hoác lão đại đi Để cho hắn ăn bài những người khác đi theo cô dạo phố Tôi còn phải đi học Vừa thấy ngũ y, y trở mặt Phục nhì bớt xa vẻ Cười hì thân thiết Ôm lấy cánh tay ngũ y Được rồi Là tôi không tốt Tôi không nên nói như vậy. Cô đừng tức giận có được không? Nếu cô tức giận, tôi sẽ khóc đó. Nói xong, Phúc Nhi là mặt quỷ chiêu đùa ngũ y, y y. Y nhịn không được liền cười khẽ. Cô nói, chắc không được khoác lão đại rất thích cô. Thì ra, tính tình của cô đáng yêu như con nít vậy. Phúc Nhi giật mình. Anh Phi Đạt thích cô sao? Lời này, Là từ miệng y y nói ra Tại sao vừa cảm thấy buồn cười như vậy Phục nhì cười hượng gọt đầu Phải hả Từ nhỏ Anh Phi Đạt đã thích tôi rồi Lúc đó hai chúng tôi còn nói Lớn lên sẽ kết hôn với nhau Nhiều năm qua Sự nghiệp của anh Phi Đạt tăng lên rất nhiều Đúng là Hắn vẫn giữ mình trong sạch Tôi biết Anh ấy đang chở tối lớn lên chương 312 Nóng quá y ý, ý không sẵn cảm nhận gì Nghe Phúc Nhi nói như vậy Cô cảm thấy có điểm không hợp Đấy làm nhỏ bé hơi chua sát Biết làm sao đây Nghe tin vui của Hoác Lão Đại Mình cảm thấy vui mừng thay anh ta mới đúng Hai người là Thanh Mai Trúc Mã Đều vô tư như nhau Thật làm cho người khác hâm mộ Hoác Lão Đại có một bà xã như vậy Hắn nhất định rất hạnh phúc y ý, ý bỏ qua cảm giác không thoải mái trong lòng Cửi nói Phúc Nhi cẩn thận quan sát về mặt của Ui Y Đúng sao Tôi biết là chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc Ai ra Y Y Tôi chuyện là Tại sao gặp cô sớm hơn một chút Tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất vui Tôi muốn có một em gái như vậy Thật tốt quá Có thể trò chuyện Tán gõ với nhau Nếu cô không thể đi xạo với tôi Vậy tôi sẽ ở đây nghe sảng bài với cô Ý Ý đầu đầy vạch đen Không phải chứ Đường đường là vị hôn tê của lão đại công ty ác đế Lại cùng cô ngồi trong phòng học đơn sơ Tốn thời gian để ngay vài giảng sao Làm gì Ý Ý khó xử con mày Chẳng lẽ cô không có chuyện gì để làm sao Không có Tôi vừa về nước Đều nhà rỗi ở nhà Anh Phi Đạt bảo tôi ra ngoài dạo phố Tôi cũng không muốn đi Anh Phi Đạt nói buổi tối mới trở về Anh Phi Đạt rất tốt với tôi Buổi tối để ôm tôi ngủ Bởi vì sợ tôi bị cảm lạnh Cho nên ôm tôi làm cho tôi ấm áp Y Y gãi gãi đầu Không ai hỏi cô Hoa Phi Đạt đối xử với cô thế nào Sao cô lại nói nhiều làm gì Nói một hơi nhiều như vậy chứ Hoa Phi Đạt muốn ôm nhà đầu phút như này ngủ sao Hẳn là người ta sẽ là vợ chồng Đương nhiên một ôm nhau ngủ rồi Giống như Hoác Phi Đạt là đàn ông Bên người không thể thiếu phụ nữ Đột nhiên trong đầu Hiện lên hình ảnh Phúc Nhi Và Hoác Phi Đạt cuốn chặt cùng nhau một chỗ Vì sao vừa nghĩ đến một chút Cô lại cảm thấy khó chịu như vậy Y Y lắc lắc đầu Đem ý nghĩ vừa rồi bỏ ra sao đầu Nhìn Phúc Nhi Phúc Nhi đơn thuần vui vẻ như vậy Giống như đá hoa Sáng lạ trực sỡ dưới ái mặt trời Cô dẫn tôi đi theo nghe sảng có được không? Tôi rất buồn. Phục nhì cười hiếp mắt, ôm cánh tay ngũ y y. Không sao, chỉ cần ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ cảm thấy không buồn nữa. Rất có ý tứ, sẽ không nói chuyện. Tôi và cô vừa gặp, như đã quen thân. Chúng ta làm bạn đi. Y y một đầu mờ mịt. Có thể làm bạn nhanh như vậy sao? Chỉ nói chuyện vài phút ngắn ngủi, Có thể làm bản thân sao Âu dương Phúc Nhi này Thật đúng là đơn thuần Vậy Hay là không cần đi nghe sảng Quên đi Tôi đi dạo phố với cô Ý y chật ngoan ngoãn Dù sao Nghe sảng bài cũng không vô chữ nào Không bằng ra ngoài đi dạo Đoán chừng đi dạo cửa hàng mấy phòng Đưa cô tiểu thư này đi dạo mệt mỏi Cô ta sẽ không rủ cô đi nữa Phúc Nhi vừa nghe Vui vẻ vỗ tay Như vậy tốt quá Như vậy tốt quá Hai chúng ta cùng đi dạo phố Còn có nghĩa hơn so với ngồi nghe giảng bài Đi thôi Đi bây giờ sao Tất nhiên rồi Bây giờ không đi thì khi nào đi Tôi nói với bạn học chung một tiếng Ký thay chữ ký của tôi đã Phục nhì giữ chặt tay ngũ y, y. Cô nhìn xa cổng nói Không cần Cô gọi điện thoại Hãy nhắn tin cho cô ấy là được rồi chương 313 Nhưng tôi... Ý vẫn còn đang chần chờ Đã bị nhiệt tình quá mức của Phúc Nhi lôi ra ngoài Một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài Bên cạnh là một nam nhân lãnh khốc Đã mở cửa xe chờ sẵn ở đó Hắn gọi là Thạch ưng Là vệ sĩ của tôi a xin chào Ý y, y lên tiếng chào hỏi Thạch ưng Thạch ưng lạnh lùng liếc mũi Ý y, y một cái Không nói gì Chỉ là gật đầu cái Nếu quác lão đại là băng sơn Vậy thạch ưng này Chính là cuối băng chân chính Phong cách lạnh buốt Kiểu không dễ dàng Làm cho người khác có thể tới gần Thạch ưng không thích nói chuyện Không cần để ý tới hắn Hắn chỉ phụ trách bảo vệ Lên xe ngủ y phục Phúc Nhi hì, hì cười Đẩy y y lên xe Y y quét mắt nhìn thạch ưng một cái Má ơi Thế nào mà cô cảm thấy Thạch ứng này Giống như có thủ với cô từ kiếp trước vậy Chỉ mong là cô ảo sát thôi Phục nhì ngồi cạnh ngũ y, y. Cô tay cầm tay ngũ y, y Thân thiết nói Y y Lúc tôi với Hoặc Phi Đạt kết hôn Cô đến làm phù sao cho tôi có được không À Các người muốn kết hôn sao Y y theo bản năng Sợi to hai mặt sật mình kêu lên Phục nhì cười ngọt nào Đấy là chuyện sớm 21 thôi. Bà tôi nằm đó đã cứu Phi Đạt Ca, cũng nhận anh ấy làm sứ đồ. Bà tôi đã ngầm cho phép chuyện tình hai chúng tôi. Tôi kết hôn với Phi Đạt Ca, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. À, như vậy nhá. Y Y khép mở hai mắt, nhìn nhìn chân mình. Thế nhưng, đáy lòng có chút khó chịu. Giống như có người nào đó kết trụ cổ hỏng của cô, thở cũng có chút khó khăn. Đáng chết, Cô làm như thế nào đây? Tại sao ngay học Phi Đạt muốn kết hôn với Phúc Nhi lại đột nhiên trở thành như vậy? Y cô làm sao vậy? Phúc Nghi đột nhiên đụng y một cái, y giật mình ngẩng đầu lên nhìn. "À, tôi không có thế nào hết." Cô không nói chuyện, tôi còn nghĩ cô mất hứng đấy. "Ha <cười> không có, tôi rất vui mà." "Vậy cô đã đồng ý sao? Làm phù số của tôi?" Y nhìn ánh mắt hào hứng của Phúc Nhi Cắn răng gạt đầu Ừ, có thể Vậy thì tốt quá Đúng rồi Y Ngày đó trên đường tôi thấy bạn trai của cô nha Rất đẹp trai Cũng không sai biệt với Hoác Phi đạt lắm Rất cao Hai người khi nào thì nói chuyện kết hôn Y lập tức sửng sốt Tiêu lạc sao Tiêu lạc đã không phải của cô rồi Tiêu lạc đã bên cạnh một nữ nhân khác Ý Ý kìm nén sự mất mát, cười khổ một tiếng Tôi đã chia tay với anh ấy rồi Chia tay? Tại sao? Phúc Nhi mặt không dám tin y mất hồn nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói Có thể tôi quá ngây thơ Tôi hiểu sai ý tứ của anh ấy Hắn không thích tôi, hắn thích một cô gái khác rồi Sao lại như vậy? Thật không tưởng tượng nổi Tôi lần đó nhìn thấy hai người còn cảm thấy hai người cực kỳ có tướng vợ chồng. Hơn nữa, hai người đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi. y ý, ý không có chú ý tới. Phúc Nhi lúc này chân mải nhíu lại, còn người đào quanh. y ý, ý vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người chìm đóng trong kỷ ức. Đã từng, tôi cũng cảm thấy anh ấy rất ăn ý. Cảm thấy anh ấy chính là người mà tôi muốn thân thiết, cảm giác như người một nhà. Xứng đôi sao? Sướng đôi cũng vô ích, anh ấy muốn cùng nữ nhân khác đinh hôn. Anh ta tại sao lại có thể như vậy? Phục nhì cũng thở dài theo. Y Y hít thở một hơi thật sâu, cười nhạt một tiếng nhìn về phía Phục nhi Phục nhì vội vàng điều chỉnh tốt vẻ mặt, khuôn mặt ngây tơ nhìn về phía ngũ Y Y. Y Y nói, đừng nói tới những chuyện không vui này nữa. Cô nói muốn đến trung tâm mua sắm, muốn mua đầu sao? Hai người bắt đầu bàn luận từ quần áo, Giải xét, túi sách Những chủ đề nữ nhân luôn thường nói với nhau Đến khu mua sắm Y Y xuống xe, sửng sốt một chút Đó không phải là chỗ hoác Phi Đạt Đã từng đứa cô đi sao Phùng nhì kéo tay ngũ Y Y giới thiệu Khu mua sắm này Không phải thuộc công ty bách hóa của Phi Đạt ca Chúng ta mặc dù mua đồ trong này Nhưng có thể dùng thẻ của anh ấy để trả tiền Đi vào thôi Chắc không được Nhiều cô gái muốn được bao nuôi như vậy Hai người trực tiếp vào thang máy Đi lên khu nữ trang Phục nhì lôi kéo ngũ y đi xem các quầy hàng Đột nhiên Cô nhanh chóng đến một quầy gần đó Hướng ngũ y hỏi Y y Cô mau đến xem Cái váy này rất đẹp phải không Y y gật đầu một cái Không tệ Cô có thể mặc xem thử Tôi thích nhất nhãn hiệu quần áo này Mặc vào sẽ có mùi vị nữ nhân Y y đối với nhãn hiệu quần áo Tỏ ra không sao cả Tùy tiện gật đầu phụ họa theo. Phục nhì cầm một cái váy đi vào chỗ thử đồ. Lúc này, nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới chỗ ngũ y, y đang ngồi nghỉ ngơi, khai khí nói. Ngài đã tới, ngũ tiểu thư. Hả? Y y giật mình. Má ơi, người bán hàng này tại sao lại biết cô? Ngài không nhớ sao? Tuần trước hoác tổng cùng với ngài tới đây mua rất nhiều y phục. Nhân viên phục vụ xúc y y hồi tưởng lại. Tuần trước, y y cao mày cẩn thận suy nghĩ. Hoa Phi Đạt mang cô tới đây mua sắm, còn trùng hợp gặp mũ đại tiểu thư kia nữa. Đúng rồi, chính là cửa hàng này. Trời ạ, thật là đúng dịp nha. Ô đúng, tôi nhớ rồi, có thật mua vài món. Lúc ấy, cô ngại y phục nơi này mắc quá, không muốn mua. Hoặc lão đại lại nhất định muốn mua, còn mua rất nhiều. Người bán hàng này chỉ nhớ cũng quá siêu phàm. Nhân viên phục vụ tiếp tục không lưng cười. Ngài có muốn uống chút trà không? Không cần, tôi không khát. Ngũ tiểu tiểu thư, ngài nhìn xem, kiểu sáng mới của bộ đồ này, ngài có muốn thử một chút không? Được, tôi sẽ xem. Y Y âm thầm sơi mồ hôi lạnh. Lần này, không có hoác lã đại coi tiền như xác đi theo, y phục chỗ này đắt muốn chết. Cô mới không có nhiều tiền như vậy để mua đồ đâu. Y Y tùy tiện đối phó với nhân viên bán hàng. Ngũ Tiểu Thư Lần này Hoác Tổng có đi cùng với ngài không Y Y sạch mình Nhìn phòng thử đồ bên kia một chút nhỏ giọng nói Đừng nhắc tới anh ấy Đừng nhắc tới anh ấy Lão bà chân chính của người ta Đang ở bên trong tự ý phục Ngộ nhớ cô ấy nghe được Hiểu lầm thì làm thế nào Cô có nhảy vào sông Hoàng Hà Cũng không sửa oan được chương 315 Ồ Được Vậy không làm phiền ngài nữa Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi ý, ý lúc này mới vút ngực thở vào một hơi Cửa phòng thử quần áo mở ra Phục Nhi dính sát vào cửa Nghe được cuộc đối thoại của hai người Tai xích chặt chiếc váy trên tay vì đạt ca mà ngũ ý, ý tới đây mua đồ Phi đạt ca trước giờ không thích đi dạo phố mua sắm Hắn cũng chưa từng mang cô đi dạo phố lần nào Mặc kệ có cầu khẩn thế nào Hắn cũng cử tuyệt Hắn luôn nói Một đại nam nhân Ở trong trung tâm mua sắm đi dạo Còn xác thể thống gì Không ngờ Phi đạt ca lại nguyện ý đi cùng với nữ nhân này Tới khu mua sắm Tức chết đi được Y y Phi đạt ca dành cho cô nhiều tình cảm như vậy Tôi như thế nào có thể tác thứ cho cô Hoa phi đạt nhân lúc nghỉ sữa sờ Lên gọi điện thoại cho ngũ y y Y y lục lọ trong túi sách thiệt lâu Mới tìm điện thoại của cô bấm nghe Alo Buổi chiều tan học Không nên chạy loạn Tôi cho A qua trường đón em Ồ Ý Ý theo bản năng đáp lại Đột nhiên nghĩ đến Cô hiện tại đang cùng với vợ của chủ nợ này đi dạo trong siêu thị Phải nói cho hắn biết Cô hiện tại đang cống hiến sức lao động Tôi nói với anh Ý Ý đang muốn nói chuyện Hoa Phi Đạt hé mắt nhanh chóng nói Hội nghị bắt đầu rồi Trước tiên cứ như vậy đi Có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho tôi Hoa Phi Đạt nói vài câu liền cúp điện thoại Ý Ý những mày nhìn điện thoại cào nhào. Thiệt là, người ta còn chưa nói xong lình cúc điện thoại, thật là thói xấu. Lão nương còn chưa nói xong, dám cúc điện thoại của tôi, lần sau lình không thể nói chuyện với anh. y ý, ý trượt mắt. Cất điện thoại vào trong túi sách, nghe sau lưng chuyển tới âm thanh. y ý, ý, đi thôi. Ồ, xong chưa? y ý, ý vội vàng nở nụ cười, xoay người lại. Phát hiện Phúc Nhi vẫn còn mặc đồ như cũ. À cô không thay cái váy kia sao Ừ đột nhiên không thích nữa Cho nên không muốn mua nữa Chúng ta đi nơi khác xem một chút Cũng được Y Y âm tàm biểu môi Không hồ là vợ của Hoác Phi Đạt Đều là dạng khí thế cửa hãn Nó không vui liền không vui Thật khá phục vụ Tối nay cô nhất định phải cùng Hoác Phi Đạt Nói chuyện tiền nông Cô đi dạo với vợ hắn, cô đi với vợ hắn. Không biết là rất lãng phí thời gian sao Phúc Nhi tùy ý nhìn quần áo, đột nhiên hỏi ý, ý cô cảm thấy Hoa Phi Đạt như thế nào? Ý Ý giật mình Hai người này thế nào đấy? Tối hôm qua, Hoa Phi Đạt đột nhiên hỏi cô vấn đề này Làm cô tạm thời cá điên Chịu oán đầu óc đần nhất thời Chưa nghĩ ra từ gì để ca ngợi Hoác Lão Đại Thế nào hôm nay Phúc Nhi lại hỏi cái vấn đề này? Trời ạ, cái này rất tốn neuron thần kinh của cô đấy Chẳng lẽ muốn cô vắt hết óc để trả lời sao?" Yy cố gắng xa vẻ gật đầu nói. "Vô cùng tốt." Phúc Nghi vẫn như cũ nhìn Yy, khóe miệng kéo kéo, Dường như đối với câu trả lời của Yy rất hài lòng. Yy gãi đầu, tiếp tục bổ sung. "Vô cùng tốt, có tiền lại có bản lãnh, võ công cao, cô thật có phúc tìm được ông xã vạn người mê như vậy." Phúc Nghi nhìn về phía Ngô Yy, Từng câu từng chữ nói Đúng vậy Phi đạt ca là vạn người mê Chỉ cần là nữ nhân Tới phi đạt ca Ai lại không động lòng Chỉ là Phi đạt ca trong lòng chỉ có mình tôi Anh ấy đối với tôi rất tốt Cầu mỗi lần đều muốn Chương 316 Y Y mắt mở to Má ơi Không hổ là người Mỹ xa mặt cũng không phải sai bình thường Lời nói như vậy Mà cô ấy còn không biết xấu hổ nói ra Như không có chuyện gì vậy. Âu dương Phúc Nhi không cảm thấy gì. Ngược lại, người nghe cô ta nói như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mỗi đêm đều muốn. Thế nào đều không đủ. Trời ạ, hoác lão đại thể lực cũng quá cường hãn rồi. Ý y, y thiếu chút nữa đã nói. Phúc Nhi, cô thật sự dũng cảm. Tần số vận động nhiều như vậy, cô ấy sao có thể chịu được tới bây giờ? Phúc Nhi quan sát lên mặt mũi y. y. Không hề nhìn thấy bộ sạng khen tuông của Y Y. Ngược lại, thấy Y, -y vẻ mặt tràn đầy đồng tình thương cảm. Giống như ngay được chuyện cô làm là vô cùng uy khoắt, đáng thương vậy. Thạch ưng điều tra không tệ. Y Y này, trong lòng không hề để ý tới Phi Đạt ca. Phi Đạt, anh sao lại muốn như vậy? Người ta không để ý tới anh, anh lại không ngần ngại ân cần quan tâm như vậy. Em đối với anh chân tình như vậy, anh lại không hề để ý dù chỉ một chút. Bạn trai cô như thế nào Đối với thân thể cô có hài lòng không y giật mình hóa mùn to Một hồi lâu mới phục hồi Nháy mắt mặt đỏ sẵn lên Cái gì chứ Nào có Tôi với anh ấy không làm gì cả Hai chúng tôi từ lúc bắt đầu Không phải Thật sao hai người không có qua lại Dù sao cũng không có làm gì cả Mặt ngũ y đỏ như cà chua Cái này sao có thể nói trắng trợn như vậy Y, y không dám nhìn mặt Phúc Nhi Mắt đảo lung tung Cũng không dừng lại nơi nào Thật lúng túng Phúc Nhi cười yếu ớt Nhìn về mặt ngượng ngùng của Y Y Xem ra cô ta với Phi Đạt Ca Không có quan hệ đó rồi Nếu không thì sao lại tỏ vẻ ngượng ngùng như vậy Thôi Đều mệt cả rồi Chúng ta đi xuống thôi Đi uống cái đó đi nghỉ ngơ một chút Y Y ước gì Cô nàng này có thể nói sang chuyện khác Vừa nghe liền vui vẻ gạt đầu Được Đi uống đồ nào Vừa đi vừa gạt mồ hôi lạnh Hai người ngồi ở lầu hai uống đồ Ý y, y đang muốn uống nước chanh Phúc Nhi liền nói Ai ra Vòng đeo tay của tôi bị rớt ở chỗ kia rồi Cái gì Ý y, y quay đầu xem Quả nhiên tại cửa sát vào Trên mả đất có một vòng tay sáng lóng lánh Đang nằm ở đấy Phúc Nhi đấm đấm chân Ai Chân của tôi thật mỏi. Ý y, phiền cô lên nhặt giúp tôi được không? Ý y suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đi tới chỗ dơ chiếc bông tai nhặt nó lên. Phục nhì thử dịp Ý y quay đầu, liền bỏ một chút đồ lạ vào trong cốc nước chanh. Thứ bột kia, mới bỏ vào nhanh chóng hỏa tan vào trong nước, không thấy tâm hơi. Phục nhì vội vàng trở lại chỗ ngồi, cười nhìn Ý y đang quay lại. Tay vườn xà nhận chiếc bông tai, cười hì hì nói. Cảm ơn cô, Cô thật tốt. Tôi rất vui vì được làm bạn với cô. y ý, ý thả chiếc bông tay vào tay Phúc Nhi, ngồi xuống, bưng ly nước vội vàng uống. Thật là mệt mỏi. Hoặc lão đại, tôi giúp vợ anh đi dạo phố, phí dịch vụ anh phải trà đủ cho tôi đấy. Lão nương chẳng muốn dã ra rồi. y ý, ý nhanh chóng tính toán dịch vụ hoặc phi đạt phải trà. Phúc Nhi nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói. Tôi còn phải về nấu canh cho phi đạt cao, Không thể đưa cô về được Cô một mình có thể đi về trường học không? chương 317 Ý y khoát tay Cô không cần xếp vào việc của tôi Chỗ này tôi rất quen thuộc Tôi ngồi xe bíp về là được rồi Cô có việc thì mau đi trước đi phục Nhi chịu uống một đồ uống nào Đã đứng lên cười nói Vậy chúng ta cùng đi thôi Được Ý y lít nhìn đồ uống của Phúc Nhi Ngầm theo xài Đúng là lãng phí mà Vị tiểu thư này la hết khát nước Đi vào mua đồ uống Vậy mà một ngụm cũng chưa uống đã muốn rời đi Thuần túy chính là Lãng phí tiền bạc Bà xã của học lão Đại đúng là giỏi lãng phí Hai cô gái cùng nhau ra khỏi trung tâm mua sắm Thạch ưng đã ở bên cạnh ô tô mở cửa xe Phục nhì vẫy tay tạm biệt ngũ y y Y y Hôm nay thật vui vẻ Có cô với tôi Tôi cảm thấy thời gian cho thật mau Hôm nào chúng ta lại cùng nhau đi dạ phố nha Y, y chỉ mong sao, kiểu từ thứ này mau đi đi, liền gật đầu. Đừng khách ký, đều là bạn bè mà. Tạm biệt. Y, y nhìn Phúc Nhi lên xe, lái đi, cô mới đi về phía trạm xe buýt. Phúc Nhi ngồi trên ô tô, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô ta uống hết thuốc rồi. Ánh mắt của Phúc Nhi lạnh lẽo, tỏa ra một luồng khí ngoan độc. Thạch ưng gật đầu. Tốt, khoảng vài phút nữa sẽ phát tác. Vậy đuổi theo cô ta từ phía xa Đừng để cô ta phát hiện Vâng Thạch Ưng quay xe lại Xa xa đi theo ngũ Y Y nhìn thời gian trên điện thoại di động Còn khoảng nửa giờ thì tan học Đúng lúc cô ngồi xe buýt trở lại trường học Thì chú A Trung cũng đến đón cô Y Y búng tay một cái đi về phía trước Đột nhiên Cảm giác chóng mặt Y Y khẩn trưng đứng lại Không dám đi về phía trước nữa Chóng mặt vẫn là chóng mặt Y Y nhanh chóng bám lấy cái cột bên cạnh, thân thể tựa vào đó, điều chỉnh lại một chút. Có thể là quá mệt mỏi, đại não không cung cấp đủ máu. tán trường nghỉ ngơi một chút là không có việc gì thôi. Đôi khi gì cả của cô tới cũng sẽ có vài phút chóng và ngắn ngủ như thế. Chỉ cần đứng lại một chút là có thể tỉnh lại. Y Y đứng ở đó, nhắm mắt lại hít sâu. Mở to mắt, trời đất vẫn quay cuồng, cô nâng chán vội vàng nhắm hai mắt lại. Tại sao lần này lại chóng mặt lâu như vậy? Trong óc ong ong vang lên Huyệt tái dương như thỉnh thịt nhảy loạn Y Y cảm thấy hít thở cũng khó khăn Chăn tay vô lực Không tốt Chắc không phải là bệnh cấp tính gì đó chứ Y Y muốn mở túi sách ra Cầm điện thoại gọi cho hẳn giam đình đến giúp Vừa mới khom lưng Trời đất liền tối sầm Sau đó cô không biết cái gì nữa À Ở đây có người tái xỉu rồi Một cô gái bằng sợ kêu lên Một chiếc ô tô đúng lúc xưởng lại bên cạnh Sau đó Một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đi xuống Hắn gật gật đầu nói Không sao đâu Đây là em gái tôi Sau đó Thạch ưng ông lấy ngũ y, y Đặt ở ghế sau xe ô tô Lời nói của Hắc Phi Đạt sắc bén mà chính xác Tất cả mọi người đều nghe rất cẩn thận Một chàng vỗ tay Hắn kết thúc cùng nói chuyện đi xuống Lão đại nói thật sự quá tốt Có chiều sâu, có ảnh hưởng. Cố tại viễn nịnh bỡ Hoa Phi Đạt, sơn ngón tay cái lên với hắn. Hoa Phi Đạt lít nhìn cố tại viễn một cái, trực tiếp bóc điện thoại di động ra, đổi im lặng thành tiếng vang. Từ hôm nay, tôi không trở về biệt thự. Tôi nói với Phúc Nhi là tôi đi công tác cùng cậu hai ngày, thứ hai mới về. Đến lúc đó, cậu đừng có phá. Cố tại viễn há to miệng. Lão đai... Anh cùng vũ y đi ngọt ngào cuối tuần sau, chương 318. Hoa Phi Đạt lại nhìn thời gian. Cô ấy sắp tan học rồi, nàng sắp tan học, a chung nên là đi qua đi. Lão Đại, tại sao anh lại nói dối, để em đi đối mặt với bão tố chứ? Vậy em đóng cửa lại, miễn để Phúc Nhi tiểu thư nhà anh đến gặp hỏi. Cậu dám? Muốn luyện tập cùng tôi rồi hả? Cô tại viễn hận nghiến sang nghiến lợi. Thôi anh đi đi Hảo đi được rồi Đố phụ kia ngạc anh sao cho em là được rồi Thật là Đời trước đúng là em thiếu nợ anh mà Hoác Phi Đạt gian thương địa nở nụ cười Cậu cũng đã thú nhận rồi Vậy hôm nào tính toán xem thiếu nợ tôi bao nhiêu Từ đời trước đến giờ Tổng cộng có bao nhiêu lợi tức Cố Tải Viện hét mũi lên Tức sẵn đến hờ hừ Em thú nhận con không được nghĩ đến đêm nay sẽ ở chung cùng Ngô y, y, bất kể là làm cái gì đều sẽ cực kỳ ngọt ngào." Hoắc Phi Đạt khẽ mỉm cười. Y, y bất tỉnh nằm ở ghế sau ô tô, theo ô tô sắp nhảy, thân thể nhỏ bé hơi lắc lư vài cái. Phong Nhi âm hiểm cười xét mặt Ngô y, y, khinh thường nói, "Lại phụ nữ này có cái gì trội chứ? Tôi thấy cũng không phải quá đẹp, thân hình cũng không cao như tôi, lại không biết làm như tôi." Thật không biết anh Phi Đạt nghĩ thế nào. Mà lại thích loại phụ nữ này Thạch Ưng lái xe Không nói câu nào Dì đậu của Phúc Nhi vang lên Cô ta sật mình Vừa nâng điện thoại lên Đã sợ tới mức khẩn trương nói với Thạch Ưng Làm sao bây giờ Là điện thoại của anh Phi Đạt Anh ấy có phải phát hiện cái gì rồi không Thạch Ưng như mày Suy nghĩ một chút rồi chả bổn nói Không đâu Hoa Phi Đạt sẽ không biết gì đâu Trước hết Cô cứ nghe xem hắn có ý gì Phúc Nhi trột dạ thở sóc vài cái Vút ngực Sau đó mới nhận điện thoại Xuân dẩy cẩn thận nói Anh Phi Đạt sao? Thanh âm lạnh lùng của Hắc Phi Đạt chuyển tới đây Ừ, là anh Công ty anh có việc Anh phải lập tức bay sang Ý cùng cố đại viễn Thứ hai mới có thể trở về Em ở nhà ngoan ngoãn Nếu cô đơn thì về Mỹ đi Phúc Nhi thở dài nhẹ nhóc một hơi Anh không ăn cơm sao? Đi vội về hả? Trên mặt là vẻ mừng thầm Ừ, rất vội ta đợi máy bay Cứ như vậy đi Có việc sẽ gọi lại sau Được Phục nhi cúc điện thoại Lập tức nở nụ cười Xanh mặt nói với Thạch ưng Thật tốt quá Trời cũng giúp tôi Biết không Đêm nay anh Phi Đạt một xuất ngoại Đi ý Thứ hai mới về Cho nên bất luận vũ y này Sẽ ra chuyện gì Anh ấy đều không thể quản Nhà đầu này tùy chúng ta xử lý thế nào cũng được Thạch ưng lướt mắt nhìn Phúc Nhi một cái. Vẫn nên ồn thoả một chút. Ngộ nhớ hoặc Phi Đạt biết là chúng ta làm, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nụ cười trên mặt Phúc Nhi nhất thời tiêu tan, có chút sợ hãi, có chút tức giận. Cứ cho là anh Phi Đạt biết gì có ích gì. Tôi cũng không phải người khác, anh ấy có thể làm gì tôi. Chẳng lẽ còn có thể vì một nhát đầu mà trở mặt với tôi sao? Thạch ưng sâu sà nói. Nếu... Tôi nói là nếu Nếu hoặc vì Đạt cực kỳ để ý cô gái này Như thế Tất cả đều có khả năng Phúc Nhi không lên tiếng Thạch ưng khuyên cô ta Cho nên Chuyện này chúng ta phải làm cho gọn gàng Để hai chúng ta không ở hiện trường Mà nhìn qua còn sống ngoài ý muốn Phúc Nhi gạt đầu Một chiếc xe hơi sang trọng Đậu trước cửa trường đại học Lái xe ngồi chỗ tay lái ngắt một cái Nhìn An Trung ở ghế lái phụ hỏi Anh Trung, chúng ta chạy tới đây làm gì? chương 319 A Trung nhìn về phía cánh cửa Đón người phụ nữ của lão đại Cậu đúng là Toàn nó những lời vô nghĩa Sòng bạc bên kia hỗn loạn như vậy Chúng ta cũng không quản Chạy tới chỗ này là vì đón phụ nữ A Trung như mày Sòng bạc có loạn Cũng không là chuyện gì lớn So sánh với nhà đầu này Thì cũng không phải Tôi cảnh cáo cậu Ở trước mặt ngũ y y Thì quản tốt cái miệng của mình đi Ngàn vạn lần được đắc tội nha đầu này Cẩn thận cái đầu của cậu không chắc chắn Lai xe kia sật mình Khẩn chứa ngồi thẳng người A Trung lần thứ N nhìn đồng hồ thở dài Ôi Bà nội tổ của tôi Tại sao còn chưa ra vậy mặt của tôi sắp xếp đến nơi rồi đây Phụ nữ đúng là phiền toái Thật cằn nhằn Không có cách Cần phải phút cùng kiên nhẫn với đám người này A Trung bắt đắc sĩ vào đầu Mệt mỏi sữa lưng vào ghế Nhích thân thể lại gần Vẫn là muốn nhìn về cánh cửa Hội nghị vừa mới kết thúc Hoặc phi đạt liền mau chóng đi ra ngoài Cố tại viễn vui vẻ theo đuôi hoặc phi đạt Kêu là Tiệc rượu buổi tối anh không đi sao Hoặc phi đạt cũng không quay đầu lại Vẫn thần tốc đi tới Vô nghĩa Tôi có thể đi sao Vậy được rồi Em chỉ có thể đi một mình thôi Hoa Phi Đạt sạn sò đi như gió Cậu nhớ kỹ Cậu đã theo tôi đi ý rồi Biết rõ không sai được Tôi em sẽ diễn trò Lời kịch hẳn sẽ không sai Cố tại viễn nhìn bóng lưng Hoa Phi Đạt Nhìn không được thở dài Thực không chịu nổi Lão đại sao phải khẩn trương vậy Cố tại viễn lại nắm tóc Méo mó suy nghĩ Không dám tin Sau đó bắt đầu than thở Còn bè kia cũng quá may mắn rồi Vậy mà khiến lão đại Không cần nữ sắc của chúng ta Bắt đầu muốn ăn mặn Nếu con nhóc đó đi mua sổ số Khẳng định sẽ trúng giải nhất Đúng là quá may mắn Hoa Phi Đạt nhảy lên ô tô Cao giọng nói Biệt thự vọng hải Vâng, lão đại Lái xe vững vàng Hoa Phi Đạt rơi cổ tay lên Không ngừng xem đồng hồ tự nói Nơi làm gì với nha đầu kia đây Tốt nhất là đuổi nhá đầu kia về nhà trước. Vừa quay mặt, nhìn thấy cửa hàng hoa ven đường, lập tức kêu lên. Dừng xe. Lái xe đã sật mình, khẩn trường dẫn thắng xe. Chiếc ô tô nhanh như chất bị phanh lại. Có người muốn mắng, nhưng vừa thấy ô tô phía trước và bảng số xe thì lập tức sụt cổ lại. Hoa vị Đạt nhảy xuống ô tô, chạy vào cửa hàng bán hoa hỏi. Hoa gì thì thích hợp với phụ nữ, chứ hoa hồng. Hoa hồng quá tục Nơi nơi đều có thể nhìn thấy Cô bé bán hoa xoay người nhìn lại Nhất thởi ngay người Wow Trên trở rất xuống một người xếp đẹp trai như minh tinh điện ảnh À Không Còn có khí chất Có khuôn cách Đẹp trai hơn minh tinh điện ảnh nhiều Hoặc vì đạt nhìn hoa bên trong Có phần vội vàng sao động Cuối cùng là hoa gì Cô bé kia mới tỉnh lại Lau nước miếng Cười tiết mắt nói Vậy hoa tuy lít thì sao Bày tỏ tình ý kéo dài Hoa Phi Đạt nhíu mày gật đầu Được Bó một bó đi Cô bé vừa lấy hoa vừa nói Lục Bình cũng tốt Đại diện cho không sáng biểu lộ tình yêu Hoa Phi Đạt suy nghĩ một chút gật đầu Vậy cũng lấy một bó Cô bé bó hoa xong Chuyển qua cho Hoa Phi Đạt Hắn nhận hoa Nhìn nhìn hài lòng mỉm cười Không tôi, rất đẹp. Cô bé lập tức biến thành hoa đi không được. Đúng không? Anh thích là được rồi. Chương 320. Tiêu Lạc đứng trong hành lang, nhịn không được gầm lên. Hoặc vì người ra ngoài, cô bé vẫn còn làm loa Qua một lúc lâu sau, cô bé kia mới phản lại, lắp kêu to. "Này, anh chàng đẹp trai kia, anh còn chưa trả tiền." Hóa ra đẹp trai Cũng có thể dùng để mê hoặc người bán hàng Kêu là cái gì Lão đại của chúng tôi sẽ không nợ cô chút tiền ấy đâu Tổng cộng bao nhiêu tiền Một anh chàng vạm vỡ Cầm một sức tiền mặt trong tay Hùng giữ nhìn cô gái Hoa Phi Đạt một tay ôm hoa Nghĩ đến cảnh mũi y nhìn thấy chỗ hoa này Không biết sẽ như thế nào Nhịn không được âm thầm nở nụ cười Ai Nếu nhà đầu kia cũng không hiểu ngôn ngữ Của những bông hoa như hắn Thì mua những thứ hoa này Cô ấy nhìn cũng không hiểu Hoa Phi Đạt đột nhiên ảo não vỗ đầu Tự nói Tại sao bây giờ mình lại ngu ngốc thế Cầm một bó hoa Y như đứa ngốc Mình vậy mà cũng làm chuyện đần độn như thế Sắc trời dần dần tối sầm A Trung trở tới trở lui chờ đến lo lắng không thôi Hắn xuống xe Hút rất nhiều thuốc lá Trên mặt đất là một đống đầu màu thuốc lá Sao lại thế này Hải Xác còn chưa về. A Trùng mệt mỏi vẫy tay, gọi mấy tiểu đệ trong xe xa nói: "Mấy cậu vào trong tìm Y." "Vâng." Đợi một hồi, mấy tiểu tử kia thảo hùng chạy ra, nhao nhao kêu: "Anh Trùng, anh Trùng, chiều hôm nay Ngũ Y không đi học." "Cái gì?" A Trùng trợn mắt, vứt thuốc lá trong tay xuống đất. Thạch ưng khi Ngũ Y đến một phòng tổng thống đặt lên giường. Phục Nghị đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: Cô đừng trách tôi đối xử với cô như vậy Không có cách nào cả Ai bảo cô muốn cướp người đàn ông của tôi chứ Thạch ưng Tiêm sân dược cho cô ta Thạch ưng lấy kim tiêm ra Tiêm sân dược vào cánh tay của ngũ y Phúc Nhi cười nói Hơn nửa giờ nữa Cô ta sẽ cảm thấy nóng mà buồn trồn tỉnh lại Khi đó Ai ở bên cạnh cô ta cũng là chó được hết Sẽ vội vã nhào lên Thạch ưng lướt mắt nhìn ngũ y một cái Lại nhìn Phúc Nhi Không nói tiếng nào Thạch Ưng chạy thử camera Rồi báo cho Phúc Nhi Camera đã chạy thử Hoạt động bình thường Ừ Tốt Chính xác Phúc Nhi rưỡi tay qua Mang số điện thoại mới tới đây Thạch Ưng đưa cho Phúc Nhi một chiếc điện thoại Phúc Nhi tìm số liên lạc Dạy xuống này Anh xác định là tiêu lạc Ừ xác định Phúc Nhi gặp đầu Bấm dãy số kia. Tiêu Lạc đang ở một hội nghị loại nhỏ, nghe tổng kết công việc gần đây. Điện thoại suy động sung lên, hắn không nghe. Điện thoại ngừng một hồi lại không nóng vội vang lên. Tiêu Lạc nhìn cấp suối vài lần, móc điện thoại xa. Vừa thấy là một dãy số xa lạ, liền nhíu mày nhận điện. Không đợi hắn nói chuyện. Bên kia lình chuyển đến sọ một phụ nữ. Ngũi y là bạn gái của anh phải không? Ừ... Tiêu lạc nhất thời nhíu chặt mày Cao sọc kêu lên ngay tại chỗ Đúng là cô ấy Cô là ai Đã xảy ra chuyện gì Tất cả nhân viên đang họp Đều kinh ngạc đến ngay người Cùng lúc đó Tiêu lạc đứng dậy Cầm điện thoại đi ra ngoài Phục Nghì cười gần hạ giọng nói nguy y bị bệnh Nếu anh không đến Cô ấy có thể sẽ bị nguy hiểm Cái gì Cô sinh bệnh gì Cô là ai Y y ở đâu Chương 321. Ha ha ha. Tôi không là ai cả. Mấu chốt là nếu như anh Ngai bây giờ không đến đây, tôi sợ nguy y của anh sẽ xảy ra chuyện đấy. Nhớ địa chỉ là Tiểu Lạc mặt âm trầm, còn người hít lại. Lúc người kia nó địa chỉ cho hắn, hắn cũng đã đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Mấy phút sau, Tiểu Lạc nhanh chóng lái xe đi ra ngoài. Phúc nghi cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào bồn cầu. Sau đó đi ra ngoài Tốt rồi Đã báo cho tên tiêu lạc đó Thạch ưng Chúng ta đi thôi Thạch ưng gật đầu Chúng ta trở về quan sát tình hình Đến lúc hắn ta tới Thì gọi điện thoại báo cho Hoác Phi Đạt tới xem là xong Phúc Nhi gật đầu Hai người cùng đi ra khỏi phòng Để lại một mình ngũ y y nằm ngủ đó chẳng chốc lát Y y tỉnh lại Cô mở mắt nhìn xung quanh Từng ngụm từng ngụm thờ hồn hền. Nóng quá. Tại sao lại nóng như vậy? Giống như cả người đang nằm trong lòng hấp bánh bào vậy. Cô đều muốn bị chưng chính. Nóng muốn chết. Có nước không? Ý y khẳng khẳng nói. Ân thanh rất nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Mình bị làm sao vậy? Tất cả âm thanh cô nghe được đều là tiếng ong ong khó chịu. Trước mắt, Giống như những giải lụa sao động qua lại Tầm mắt mơ mơ hồ hồ Không nhìn rõ phía trước Qua cua đầu Muốn đứng lên Chân lại mềm nhũng Một chiếc sức lực cũng không có Phù một cái ngã xuống đất Khát nước quá Tôi Có ai ở đây không Nơi này có ai không Ý y lảo đảo vị tường đứng lên Người lung lan như sắp đổ Đi đến phòng toilet Cô bám vào thành bồn sửa mặt Mở văn nước Nước xào xào trẻ ra Rồi nước lạnh lên đầu Dùng nước lại khiến mình thanh tỉnh Uống từng ngụm từng ngụm nước xài khát Hơi thoải mái một chút rồi Nhưng cô vẫn thấy khát Nước lạnh khiến y phục cô ướt nhẹp Xính sát vào người Cô nắm ngực mình Rất muốn xe sách y phục trên người Mục bốc lên một luồng nhiệt Ngưng tụ lại sẽ khó chịu Nóng quá Y Y cảm thấy giữa hai chân nóng hồ hồ cô đang khát vọng một thứ tay vô thức trên người lục luyện chả xác cô nghe được tiếng mình theoấ nặng nề âmvang rất lớn mình bị sao vậy bị sao vậy một cái ý niệm thoóm qua trong đầu cô liền là vào trong áo sát tiêu là không hong nhìn phía trước xe chạy rất nhanh liên tục vượt ba đèn đào khiến người đi đường bị dạa có nhiều lúc xém tông và xe người đi đường Khiến người đi xe sợ đến thét lên Hoa Phi Đạt vừa đến biệt thự Hải Phong A Trung lại gọi điện thoại tới Hoa Phi Đạt tâm tình cực kỳ tốt Tiếp điện thoại Các người đi tới đâu rồi? Lão Đại, không xong Mũ tiểu thư hôm nay không có đến trường Em không đón được cô ấy Cái gì? Hoa Phi Đạt suốt sự kinh hãi Hoa từ trong tay rồi xuống đất Hoa Phi Đạt vội vã gọi cho ngũ y Điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy Mau nhận Cậu em mau nhận đi Hoa Phi Đạt gấp đến toát mồ hôi Suốt cuộc gọi đến lần thứ năm Điện thoại cũng có người nhận Ý y Em đang ở đâu Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì Ý y Phi Đạt chưa từng hiện xa về mặt sợ dữ như bây giờ Hắn trước giờ vẫn luôn yêu nhã Chầm ồn Bình tĩnh như vậy chương 322 Hai người đàn ông cùng tranh giành Hiện tại Hắn vì tiểu nhát đầu này mà đánh mất tất cả phong thái trước đây. Nóng quá. Nóng quá. Thật khó chịu. y em đang ở đâu? Này, em đang ở đâu? Điện thoại bị mất tín hiệu. Gọi điện lại, si động lại không có người bắt máy. Hoa Phi Đạt hai mắt phóng lửa. Vị trí cụ thể đã tra ra chưa? Đã tra ra rồi ạ. Hoa Phi Đạt xước chặt nắm đấm, hùng hàng nệ lên bàn. Cái bản làm bằng gỗ tùng Trực tiếp bị nện thành hố nhỏ Người giúp việc bên cạnh sợ cả người run lên Thì ra Hoác Tiên Sinh Cũng có lúc tức giận như vậy Cái bản đó làm từ gỗ quý rất nặng lại cứng Hai người hợp lại cũng không mang nổi Không ngờ Hoác Tiên Sinh Chỉ dùng một cú đấm Cái bản tốt liền thành phế phẩm Hoác Tiên Sinh thật đáng sợ Hoác Di Đạt huyệt thái Xương thỉnh thịt sật Ý y thế nào rồi Đã xảy ra chuyện gì rồi Tại sao cô ấy lại khó chịu? Tại sao giọng cô ấy lại yếu ớt như vậy? nhất định là có chuyện Cô ấy nhất định đã gặp chuyện lớn rồi Vô số ý nghĩ cấp tốc Hiện lên trong đầu Hoa Phi Đạt Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại một giây đồng hồ Hoa Phi Đạt nhanh chóng phán đoán Nhanh chóng quyết định Cho người đến địa chỉ đó Thông báo địa chỉ đó Lập tức tới đó bằng tốc độ nhanh nhất Ta sẽ đem hình ý y đưa cho các ngươi báo huynh đệ mang theo vũ khí Phong tỏa 10 mét xung quanh chỗ đó xạ lão đại hoa vì đạt nhận áo khoác từ tay quản xa tay nhấc lên mặt vào người cả người để khí tế đi ra ngoài quản xa còn muốn nói cái gì liềnhétầm một tiếng xe quá vì đạt như ngựa hoang phóng thẳng ra ngoài ngay sau đó mấy chiếc xe đằng sau cũng chạy theo tất cả sống như sò bão lao đi chuyện này đầy sức cuộc là xảy ra chuyện gì Tiên sinh chưa từng như vậy Lão quản gia xa xa chóc mũi Nhìn sau lưng một đám người giúp việc Đang đứng ngay xa Liền khoát tay thúc giục Ai? Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Hoặc tiên sinh vừa rồi mới nói Muốn bữa tối phong phú một chút hay sao? Còn không mau đi làm việc? À, vâng Ông chủ bán hàng vô cùng nhanh trí nhảy lên Tay bắt được lan can Hai chăn chống ngực lên trời Phía sau bác chiếc xe đen gạo thách chạy qua Ông chủ bán hàng ngơ ngác Nhìn sạc trái cây của mình bị át ngược bên cạnh Khóc không ra nước mắt Má ơi Hôm nay gặp phải vận xui rồi bà chiếc xe kia phá hư hoàn toàn sạc trái cây của ông Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn thấy Chỉ vào ông chủ bán hàng nói Ông đừng chửi Để do ông chửi loạn lên Nên mới gây họa đấy Ông không thấy sao bà chiếc xe vừa đi qua Đều là xe của xã hội đen đó Ông còn chửi nữa sẽ gặp họa sát thân đấy chương 33 Ừ ông chủ trái cây chợm mắt há mồm xe của lão đại xã hội đen xe của lão đại xã hội đen Sa lại chạy qua đường nhỏ như vậy chứ nhất định là gặp chuyện lớn gì rồi đường lớn xe hơi nhiều bị cảnh xe nghiêm trọng nhưng bọn họ mới vội vã chợ đường nhỏ mà đi này dá mắng tôi nhanh mà cái ghế kia lại cho tôi ngồi máu bao nhiêu năm nhân tốt Sao tôi lại gả cho con gấu như ông chứ Bà vợ lầm bầm mang cái ghế ra Đỡ ông chồng của mình ngồi xuống Người đàn ông đang muốn ngồi Đột nhiên nghe tiếng bánh xe ma sát Trần liền thụt lại Một chiếc xe sang trọng vụt qua Chiếc ghế mới đó liền không thấy tăm hơi Ông chủ trái cây cùng bà vợ Cả mấy người đi đường Bị dọa đứng ngơ ngác nhìn Chiếc xe mới chạy qua Cái này mới gọi là thần tốc Chớ một cái đã không thấy bóng dáng rồi Chiếc xe vừa chạy qua Chính là xe của hóc lão đại Y Y bị nước lạnh làm tỉnh Cô nằm trên sàn nhà vệ sinh Đầu vẫn âm ong, ong như cũ Cô muốn uống nước Tủ lạnh ở chỗ nào vậy Nóng quá Y Y bị choáng Ý thức bắt đầu không thanh tịnh được Nhưng cô biết Nhất định mình đã xảy ra vấn đề Nhưng là gì cô lại không biết Cô muốn đi ra ngoài Cô phải rời khỏi chỗ này Y y dựa vào ý chí yếu ớt của mình, từng chút một bò sang ngoài, ra khỏi nhà vệ sinh, viện gái đàn, cô cố gắng đứng lên, vừa mới hượng đứng một chút, đầu liền o o kêu, mắt nhìn sự vật đều mơ mơ hồ hồ, tất cả mọi thứ đang đến dạng, tục quần áo lổi ra, cánh cửa lãm sâu vào. Y y nghe tiếng thở rốc nạc nề của mình, cắn xăng, sự vào tưởng nhích từng bước di chuyển đến cánh cửa. Cố gắng mấy lần, cả người muốn ngã xuống. Rất cuộc, cô cũng bắt được tay nắm cửa. Nhưng một... Nhưng một chút sức lực để mở cửa cũng không có. Cửa vẫn không mở ra được. Ý y than thể run dày, há ốc miệng. Từng ngụ từng ngụm thở sóc. Mắt nhìn cánh cửa miếng xăng. Thật tất cả mới mở được cái cửa kia. Cứu mà cứu, cứu màng ấy bước ra món kêu cứu nhưng lại ngã quỵ xuống đất. May mắn trên mặt đất có trải thảm dày, cô cũng không cảm thấy đau đớn gì. Trúc Nhi đang sửa móng tay bên cạnh là thật ưng, mặt không hề biểu sắc kêu lên. Nữ nhân này cũng nghị lực thật, cô ta vậy mà có thể đứng lên, thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ Sang đã cho cô ta dùng rất nhiều loại thuốc đó, cô chỉ cần dùng một nửa đã sướng đến cuồng rồi. Vậy mà cô ta có thể chống lại được. Không ngờ, y quả thật đáng khâm phục. Cái gì? Phúc Nhi nhìn hình ảnh trong camera không tin nổi. Trong màn hình, y vậy mà lại từ trong nhà vệ sinh bước ra, thân hình cáng lắc lư một cái. Tiểu thư, cô nhìn, cô ta tỉnh lại rồi, lại có thể đứng lên. Nếu cô đi ra ngoài, vậy thì không thể theo dõi tiếp rồi. phục Nhi nhíu mày, Nữ nhân này thật quật cường Anh không phải nói là đã cho cô ta uống rất nhiều thuốc sao Anh nói Thuốc đó chỉ cần một ít Ngay cả hà mã cũng phải phát tình sao Thạch ưng nhìn màn hình Lâm ẩm nói Thượng đế phù hộ Cô ta sẽ rất nhanh ngã xuống thôi Phúc Nhi cũng nhìn màn hình Không thể nào Cô ta đi ra ngoài rồi